Đúng là không thể tưởng tượng nổi Nhìn cơ thể gầy yếu của cô Phùng Dịch Phong càng cảm thấy đau lòng vô cùng Anh luôn luôn cảm thấy cô có nỗi khổ tâm Vẫn luôn cho rằng cuộc sống 6 năm qua của cô Cũng không được như ý Nhưng không ngờ lại còn có nguyên nhân sâu xa như thế này nữa sao Nhưng Trung quỳ Chuyện này đã trải qua quá lâu rồi Thậm chí bây giờ Phùng Dịch Phong đã không còn nhớ rõ Trước khi cô ta ra đi Ngoài chuyện mất bàn hợp đồng quan trọng kia Thì giữa hai người có xảy ra chuyện gì khác không? Trong thoáng chốc Tâm trí của Phùng Dịch Phong cứ rối ren hết cả lên Anh vô thức muốn vươn tay ra, Nhưng lâm khiết lại khóc lóc lùi về sau Cô ta né tránh anh Người cứ run rẩy không thôi Rồi bỗng xoay người vội vàng bỏ đi mất Chân nặng như đeo chỉ Phùng Dịch Phong thẫn thờ đứng lặng ở đó hồi lâu Quay về trong xe anh rút một điếu thuốc lá ra rồi châm lửa đôi tay anh khẽ run lên vào lúc này màn hình điện thoại bóng sáng lên là mạc ngôn gọi tới để báo cáo với anh tình hình của buổi tối ừ biết rồi tâm trí của vùng dịch phong đang treo ngược trên cành cây anh không tài nào tập trung được sao vậy anh phong sao lại uể oải thế có chuyện gì sao không có gì hơi mệt thôi hai người nói chuyện một lát Sau đó Mạc Ngôn lái xe tới thẳng đây Tiện thề mang túi tài liệu cho anh Hai người đứng bên hồ hóng gió Cứ đứng mãi một lúc lâu Thì Phùng Dịch Phong cũng nói với cậu ta Chuyện về Lâm Khiết Trần Tướng lộ ra trước mắt Cứ đè nặng cõi lòng anh Những áp lực khó nói thành lời Được giải bày cũng giúp anh nhẹ nhõm ít nhiều Mạc Ngôn cũng thấy rất ngạc nhiên Nhưng rồi anh lại hỏi Anh Phong, anh có tin không? Câu hỏi này như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống. Phòng dịch phong thoáng chốc quay đầu lại. giữ người trong chốc lát. Anh Vốn chưa từng nghi ngờ. Câu này của cậu rốt cuộc là có ý gì? Anh Phong, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Chuyện đã trải qua 6 năm rồi. Giờ anh lại muốn tra xét chuyện năm đó. Tất cả đã hóa thành cho bụi. Tiêu tán từ lâu rồi. Kết quả điều tra không biết sẽ khác sự thật cỡ nào nữa. Không phải em lạnh lùng. Em nghe thấy cũng rất khó chịu, cũng rất thương cảm với những chuyện mà cô Dung đã trải qua. Nhưng việc này còn chưa biết rõ là thật hay giả đâu. Chuyện mất bản hợp đồng đông mậu, chính em đã kinh qua đây này. Đó còn là thành quả nỗ lực nửa năm của chúng ta. Chúng ta đã cẩn thận như vậy, người ngoài làm sao có cơ hội động đến chứ? Một người có thể đâm sau lưng anh vào thời điểm then chốt như vậy. Xin cho em nói thẳng, em giữ nguyên quan điểm, thái độ về con người và lời nói của cô ta. Hơn nữa, theo như mạc ngôn thấy, lúc đó hai người đang gắn bó như keo sơn vậy. Biết chuyện thì anh Phong cũng chỉ thấy khó chịu rồi lại càng thương cô ta hơn, chứ nhất định sẽ không bỏ rơi cô ta. Cô ta hiểu rõ anh Phong, nếu nói là trong một thoáng dối trí nên không nói thì còn hơi đáng tin, còn đây lại im ỉm rồi lặn mất tâm luôn. Đã chọn lúc như vậy mà bỏ đi, thậm chí còn mượn gió bẻ măng nữa. Một người sắp chết, lẽ nào lại có hành vi như vậy sao? Có điều, chuyện đã qua rất lâu rồi, cậu cũng không rõ lắm liệu có phải lâm khiết trộm hợp đồng trước rồi mới xảy ra chuyện không, vì thế không thể đoán bừa được. Nếu là hợp đồng bị trộm trước, thì chuyện cô ta nói cũng có thể là thật. Thế nhưng không hiểu sao, khi quay về, Mạc Ngôn bỗng thấy không có chút cảm tình nào với cô ta. Mọi chuyện phút chốc rõ ràng, lý trí của vùng dịch phong cũng dần dần quay trở lại, mà phải nói Mạc Ngôn đúng là một người thông minh sâu sắc. Trực giác của cậu trong nhiều chuyện Cũng là rất chuẩn Đã nhiều năm qua Hai người bọn họ vẫn luôn ăn ý như thế Nhìn biểu hiện của Dung Lâm Khiết Anh cũng không đến nỗi Nghi ngờ những lời cô nói đều là dối trá Thế nhưng cảnh tượng trên bàn ăn tối nay Bỗng lóe lên trong đầu Phùng Dịch Phong đột nhiên cảm thấy Cô nói ra vào lúc này Có lẽ là có mục đích nào đó Muốn khiến anh thương cảm sao Vậy khi anh nói câu chia tay Lúc gặp lại Sao cô ta lại không nói lời nào chứ Tôi này là do cô ta bị kích động mới phản ứng như vậy hay là đã có ý muốn cho anh biết? Trong thoáng chốc, Phùng Dịch Phong cũng nhận ra giờ đây anh đã không tài nào hiểu nổi tâm tư của cô gái mà anh đã yêu, vẫn nhớ nhung nhiều năm này. Lúc này đây, cô quay về lẽ nào là do có ý đồ như bọn họ đã nói sao? Là vì công ty nhà họ dung sao? Thật tầm anh không hề mong mọi chuyện thật là như vậy. Với anh, chẳng thà cô bỏ đi là có lý do Bây giờ trở về cũng chỉ là tùy hứng Còn hơn việc cô đi hay về Đều vì cái mục đích làm anh rất khó chịu kia Cứ như thế, tất cả những mối liên hệ Hay tình cảm giữa hai người bọn họ Đều chỉ là một âm mưu nhằm vụ lợi vậy Dẫu sao, đó cũng là một chút tươi đẹp hiếm có trong đời anh Dù chỉ là hồi ức Thì Phùng Dịch Phong cũng hy vọng Đó sẽ là một hồi ức tốt đẹp Không muốn nghĩ xấu về cô như vậy anh phong anh có muốn em điều tra chuyện năm đó không thật ra em thấy chuyện đã qua thôi thì cứ để nó qua đi đã sáu năm rồi anh như bây giờ cũng rất tốt mà cô Giang có vẻ cũng rất tốt đó phùng dịch phong rốt cuộc cũng hoàn hồn lại anh lừa mạc ngôn rồi nói lười thì nói là lười đi không muốn điều tra thì cứ nói là không muốn đi còn lý do lý chấu sao hả nợ ân tình người ta nên bây giờ muốn trả ơn sao nói đỡ cho giang hiểu nhi sao Thật không giống tính cách thờ ơ thường ngày của cậu ta chút nào. Dù sao, hai người đã là bạn bè mười mấy năm rồi. Tính ta không thua kém gì đám bạn Trịnh Liên Thành. Thậm chí tình cảm còn sâu sắc hơn. Trung quy hai người đã từng nắm tay nhau vượt qua mọi trông gai, đồng cam cộng khổ cùng với nhau xây dựng sự nghiệp. Mặc ngôn cười gược rồi ngại ngùng gãi gãi đầu. Thì là chuyện lần trước đó, em đi xin lỗi, không ngờ cô ấy chẳng hề khó chịu với em. Còn nói bản thân không sao hết, an ủi em đừng có quá ái náy, trong lòng em cũng rất cảm động. Dù sao, chuyện ở trại tạm giam là do chính mắt cậu trông thấy, vết thương thảm như vậy, đối với một cô gái thì sẽ đau đến mức nào chứ? Cô cứ thế mà cho qua, thực sự khiến cậu rất ngạc nhiên. Nếu là người bình thường, thế nào thì cũng sẽ ăn vạ đòi cậu một khoản, hơn nữa cậu cũng nhận ra cô hẳn đang rất thiếu tiền. Còn vội vội vàng vàng đi làm nữa. Không tiếp xúc nhiều, nhưng trong những lần gặp đó, cô đều khiến cho người khác khó lòng mà ghét được. Phùng Dịch Phong cũng nhẹ nhàng cảm thán. Ừ, đúng là một cô gái, lương thiện, hào phóng. Sau khi đã ổn định cảm xúc lại, Phùng Dịch Phong lại nói. Chuyện đã qua rồi, là thật hay giả thì cũng không quan trọng nữa. Dù sao cũng không thể thay đổi được gì, không cần điều tra. Với cả để ý giúp tôi, mong rằng cô ta đừng khiến tôi phải thất vọng. Giờ tôi phải về nhà bà nội đón người đây Hôm nay đúng là một ngày không mấy tốt lành Một buổi tối mà đã đắc tội tận ba người Đúng là mọi sự đều không thuận lợi mà Về tới nhà của bà nội Thì Phùng Dịch Phong mới biết Hiếu Nhi nhận được một cuộc điện thoại Xong thì đã đi về nhà rồi Thế là anh không thoát khỏi việc Vì bà nội cua trách hồi lâu Chỉ khi anh lặp đi lặp lại cam đoan Mình không có ý chơi bời gái gú gì bên ngoài Thì bà nội mới tạm bỏ qua Về tới nhà, anh thấy Hiểu Nhi đã thay đồ ngủ, đang ngồi trước máy tính gõ chữ. Thấy cô còn lòng dạ để làm việc, Phùng Dịch Phong nghĩ rằng tình hình đại khái còn kiểm soát được. Anh cũng không làm phiền cô mà vào phòng tắm rửa sạch sẽ vết bẩn và mùi thuốc lá trên người. Đến lúc quay ra, thì thấy Hiểu Nhi đã đóng máy tính và đang ngồi trên sofa. Trong lòng cô còn ôm một con gấu bông to đùng. có ngốc đi chẳng nữa cũng nhận ra khóe môi cô đang méo sạch đầy giận dỗi thậm chí còn không chịu lên giường phùng dịch phong tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô một tay vòng qua ôm eo cô sao vậy giận rồi sao lại ghen rồi sao <cười> hiểu nhi làm kêu quay đầu đi cô vùi mặt vào gấu bông cọ qua cọ lại nói không bực bội là nói điêu nhưng nếu chỉ vì chuyện còn con như vậy mà tức tối đến mức ồn ào cãi cọ thì hình như cũng có hơi quá đáng dù sao ai cũng có quá khứ Cách sự của anh tối nay cũng không tính là quá quắt, mắt nhắm mắt mở cũng có thể cho qua. Cho dù trong quá khứ hai người họ đã từng như thế nào, hiện giờ còn qua lại hay không thì cuối cùng muốn nói cũng phải có bằng chứng. Muốn bắt, phải đủ cặp mèo mà gà đồng. Cô không hề muốn làm những chuyện liên lụy đến bản thân. Phùng Dịch Phong thấy cô cứ quay mặt đi như một đứa trẻ thì cười nhẹ. Lôi con gấu vướng víu trong lòng cô ra rồi vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Nhưng ngay lập tức Hiểu Nhi đã tóm lấy một cái gối ôm ôm vào trong lòng Có cảm giác như giữa hai người đang có thứ gì đó ngăn cách vậy phục Dịch Phong vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô miệng nói Lầm khiết đã là quá khứ sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta Và càng không thể ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta được Câu này không khác gì một lời hứa với Hiểu Nhi Lúng đồng tiền bên cạnh khóe môi cô lờ mờ hiện ra Phụ nữ mà còn giận dỗi còn ghen tị thì là vẫn để tâm đến chỉ cần phái nam chịu theo dỗ dành thì chín phần mười nàng sẽ nguôi giận thôi còn một phần kia chắc chắn là do đầu óc chập mạch cô ấy không nên tới thăm bà nội anh không biết em cũng tới sợ cô ấy nói gì đó đụng chạm tới bà nội nên buộc phải tới đó trong lúc ăn cơm em cũng thấy rồi đấy chuyện đã qua đừng để trong lòng nhé nghe giọng điều của lâm khiết kết hợp với chuyện hiểu nhi cũng có thể đoán ra được Hồi đó hai người thực ra từng có quá khứ rực rỡ như thế nào, mà nói thật lòng thì cô chính là cũng đã từng trải qua, chẳng phải sao? Chuyện quá khứ tuy rằng khiến cô rất khó chịu, nhưng cô đâu hề hiện hữu ở đó, vậy thì lấy quyền gì ra mà để, để bụng chứ? Thái độ hiện tại của Phùng Dịch Phong mới là điều cô quan tâm nhất, hơn nữa lúc này đây cô cũng vô cùng trân trọng, thậm chí là vô cùng khao khát cuộc hôn nhân này tình cảm này và cả người đàn ông này nữa. Đôi môi của Hiểu Nhi khẽ mấp máy, cô duỗi tay vòng qua cổ anh rồi ngước mắt dịu dàng nói: "Ông xã, vậy em có thể hiểu người anh lựa chọn là em không?" Phùng Dịch Phong cúi đầu hôn cô, nụ hôn dai dẳng triền miên. Hiểu Nhi cũng liền hít mắt, ôm lấy anh, nép mình vào lòng anh. Chỉ cần anh còn để tâm đến cô thì cô vẫn cảm thấy bản thân vẫn có thể nỗ lực vì tình cảm này phùng dịch phong vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hiểu nhi rồi anh bất giác ôm chặt lấy cô thích điểm ấy của cô nhất tuy cũng giận dỗi nhưng cảm xúc chóng tới cũng chóng đi khiến anh cảm thấy rất nhẹ lòng một cô gái mà cứ dỗ mãi không hết giận thì thật sự là phiền phức vô cùng vì dù sao thì sự kiên nhẫn và sức lực của con người cũng có giới hạn thật ra rất nhiều mối tình tan vỡ không phải vì đã hết yêu mà chính là vì yêu đương quá mỏi mệt cúi đầu hôn khẽ lên trán cô phùng dịch phong lại bế cô lên đi về phía giường ngủ đêm nay hai người quấn quýt triền miên lại là một đêm giao hòa ấm áp thậm chí có thể nói là nóng vòng ở bên kia trong phòng dùng lâm khiết đang ngồi dưới đất đang lấy xé nát mấy tấm hình cũ sau đó vứt hết chúng vào trong chậu than Tóc tai thì bù xù, trên mặt biểu hiện một vẻ phẫn nộ kỳ lạ. Sáng ngày hôm sau, Hiếu Nhi tỉnh lại, cảm thấy tâm trạng mình tốt vô cùng. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú bên cạnh. Anh có đôi mày rậm khôi ngô, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng. Chồng chẳng khác gì một kiệt tác hoàn mỹ cả. Cặp mi dày và dài làm phụ nữ như cô cũng phải ghen tị. Cô hơi nhướng người ngồi dậy, thổi hơi vào cặp lông mi dày như chiếc quạt của anh nhột không, mau mau tỉnh dậy đi. cô chớp chớp mắt, chốc sau lại nghịch ngợm thôi tiếp lần nữa, trời vô cùng vui. sao còn chưa mở mắt nữa, hiếm khi bình dậy sớm như vậy. Hiểu Nhi nhủ thầm trong lòng, cô lại kề sát anh hơn, nhưng mới vừa hé miệng ra, thì đôi môi cô lại đột nhiên bị anh chặn lại. chốc sau anh đã đè cô dưới người, rồi trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. đất trời như đào lột tay của Hiểu Nhi cũng vô thức vòng qua cổ anh sáng tình mờ ánh dương vừa ý sắc xuân sáng rỡ hai người âu yếm nhau một hồi lâu thì vùng dịch phong mới lưu luyến rời gọi. hiểu di hít mắt ngọt ngào nói chào buổi sáng ông xã ừ vùng dịch phong yêu chiều véo cảm của cô rồi nằm lại xuống giường anh khẽ nhắm mắt lại càng ngày càng nghịch ngợp những lúc bên cạnh cô đều không muốn rời giường vùng dịch phong cảm thấy bản thân đang ngày càng xa đọa rồi nhưng cảm giác này lại quá đỗi tốt đẹp hiểu nhi cười cười rồi lại chui vào trong lòng anh cảm nhận hơi ấm tự nhiên ấy tâm trạng của cô vô cùng thoải mái anh ôm lấy cô hai người họ nằm trên giường một lúc mới dậy đánh răng rửa mặt là một bữa sáng đơn giản hai người ăn xong mới quay về phòng thay quần áo phùng dịch phong cầm lấy áo khoác ngoài anh trông thấy hiểu nhi bên cạnh đã buộc tóc lên trên người mặc một bộ đồ công sở với áo sơ mi và quần dài lớp trang điểm cũng vô cùng tinh tế đây đều là dáng vẻ quen thuộc trong ký ức chỉ có điều trên tay cô giờ đây lại trống không giờ anh mới nhớ ra hình như đã rất lâu rồi không thấy cô đeo đôi hoa tai kia nữa phùng dịch phong mừng thầm trong bụng quay người lại anh đột nhiên ngần ra còn tường cô thích nó cỡ nào đôi hoa tai kia không phải do anh tặng sao trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ hết sức mãnh liệt trái tim của phùng dịch phong đập liên hồi có phải trước kia anh đã hiểu sai rồi không liệu đó có phải là một nửa nguyên nhân khiến cô thích đeo đôi hoa tài đó như vậy không cô tháo xuống khi nào vậy chứ là sau khi anh đưa giấy ly hôn cho cô ý nghĩ này khiến trái tim của phùng dịch phong chợt run lên hiểu nhi quay người lại thấy anh ngừng thắt cà vạt thì liền tiến lại tiện tay thắt lại cho anh đã nghĩ cái gì mà thử người ra vậy hiếu nhi thắt xong lại trình sơ lại một chút rồi cô ngắm nghía trong gương còn hơi huynh hoang nói em thắt đẹp quá mà phút chốc phùng dịch phong đột nhiên ôm lấy eo cô hoa tài đó sao em lại không đeo nữa sao cơ cô đưa tay vô thức sờ lên tai mình hoa tài đã cất đi dạo này cô cũng chẳng đeo cũng đã quen rồi đồ hoa tài hình bướm kia đó sao em lại không đeo vậy Hiều Nhi cự nữ quay đi Cô cúi đầu, môi mím chặt lại Anh cũng bỏ rơi em rồi Ai thèm đồ của anh nữa chứ Đều chi cho thêm mệt Câu nói như thì thầm này của cô Khiến Phùng Dịch Phong mừng như bắt được vàng Vô cùng kích động Quả nhiên cô thích đeo nó Không phải vì Trương Việt Khánh Cũng không phải vì hình con bướm Không phải vì giá tiền Phùng Dịch Phong nâng cằm cô lên Kích động trao cho cô một nụ hôn sâu Bé ngốc, sau này sẽ không bao giờ bỏ rơi em Nếu thích thì đeo đi Anh phải tuân theo quy tắc của nhà họ Phùng Em cũng phải vậy Sau này nếu vi phạm hoặc có mâu thuẫn gì Thì cứ làm y theo quy tắc Lên giường để giải quyết sao Sao trước kia không nghĩ đến chứ Cách này vô cùng hợp ý anh Cơn giận dù lớn cỡ nào Cũng sẽ tắt ngúm thôi Mặt của Hiếu Nhi đỏ bừng Cô ghé cắn môi nói Sao tự nhiên em thấy mình rất thiệt chứ Ông xã anh cài em Dám cài cô bé ngây thơ lương thiện như em, đúng là vô đạo đức mà. Đó là quy tắc gia đình gì chứ, rõ ràng chỉ là cách khác để khiến cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thôi. Ừ, vậy về sau sẽ có đạo đức hơn một chút, để em chủ động cài anh. Hiểu Nhi trợn trắng mắt, cô không còn gì để nói thêm nữa. Nói tới nói lui, lại quay về chuyện đó. Vô tình nhìn lướt qua đồng hồ, Hiểu Nhi chợt xoay người vội vàng đi lấy túi sách ông xã muộn rồi em đi trước đây chạy tới cửa cô lại như nhớ tới điều gì mà quay lại lật tung đồ tìm cặp hoa tai hình bướm kia ra vừa đi vừa đeo nó lên tay ông xã tạm biệt buổi tối gặp nha. trước khi ra ngoài cô còn thổi một nụ hôn gió phùng dịch phong nhìn theo dáng hình vội vã kia dần khuất khỏi tầm nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh cũng tràn đầy ấm áp vuốt vè nút thắt cà vạt anh vô thức nói khẽ buổi tối gặp Vốn cứ ngỡ bản thân mình đã khổ sờ thế này rồi, thái độ của vùng dịch phong sẽ thay đổi. Nhưng mà đợi ở nhà cả ngày hôm nay, đừng nói đến người mà ngay cả một cuộc điện thoại cô cũng không nhận được. Dùng lầm kiết đâu chỉ bất ngờ thôi mà còn vô cùng kinh ngạc. Sao lại thế chứ? Cả ngày hôm nay cô ta liên tục nhìn điện thoại, nhưng lại không hề có một tin nhắn nào. Chỉ sợ mình vội vàng quá mức lại chữa lợn lành thành lợn què. Nhất thời cô ta cũng không dám chủ động liên lạc với Vùng Dịch Phong, nhưng trong lòng cứ như kiến bò trên trào nóng, nôn nóng bất an. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Trác Việt Quốc tế, sau khi làm lành với Hiểu Nhi rồi, mỗi ngày Vùng Dịch Phong đều như uống phải thuốc kích thích, tinh thần vẫn chấn, hiệu suất lạ kỳ, mấy dự án đều bàn bạc thuận lợi. Vì thế, tâm trạng của anh lại càng bay bổng hơn. Sau khi quay về, anh vừa thích ý pha cà phê, tưới hoa, Rồi còn đích thân tỉa tót hình dạng vài nhánh hoa. Vừa bước vào cửa, Mạc Ngôn không kìm được mà phải kinh ngạc nhìn anh thêm mấy lần. Sao cứ có cảm giác, anh Phong cứ như đang lâng lâng trên mây vậy chứ? Nhìn khóm hoa lại trước mặt, Mạc Ngôn lại thấy hơi khó xử. Anh Phùng này, đây là báo cáo tài vụ của tháng này. Em đã kiểm tra rồi, khá tốt, còn vượt chỉ tiêu hai hạng mục so với kế hoạch. Ừ, quay lại chỗ ngồi, Phùng Dịch Phong cầm bút trực tiếp ký tên rồi đưa lại làm tốt lắm, phải khen thường thường ngay, không thể kéo dài. Mặc ngôn gật gật đầu nhìn anh, xem ra tâm trạng tốt lắm đây, so với mấy ngày trước đó thì quả là một trời một vực. Đúng rồi, đào thị trúng thầu rồi, không ngoài dự đoán của chúng ta, có lẽ lần sau sẽ trúng thầu tiếp. Em cũng cho người gợi ý cho đào kiến thiết, ông ta đã gửi hàng mẫu và giấy tờ sổ sách cho chúng ta rồi, đều là hàng nhập khẩu cao cấp, đã từng dán nhãn hiệu một lần. Với mức giá này thì không đủ để nhập hàng Đến lúc đó nếu có một món hàng Giao không phù hợp Thì không cần ký nhận Nhà họ đào sẽ phải thua lỗ lớn Em thấy ông ta rất muốn kiếm tiền Khao khát muốn được hợp tác với chúng ta Còn chuẩn bị quật khởi Nhảy lên ba bậc nhờ cơn gió đông này đấy. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày Chuyện đầu cơ trục lợi như vậy Mà cũng dám bí quá hóa liều Còn muốn chỉ mặt chỉ tên Chỉ e cuối cùng thì cũng thảm thương có người trả nợ thì cứ để hắn làm sau đó phải chuẩn bị thẩm tra công xưởng đừng có để đến lúc đó lại ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta em biết rồi em có dùng một dự án gọi thầu khác để kiểm tra bưng tách cà phê vừa pha xong đến mặc ngôn không nhìn được lại nhiều chuyện một câu anh phùng này gần đây trông anh không phải là vui vẻ bình thường nhỉ chuyện riêng sao thật ra anh ta muốn hỏi là cô dùng cứ thế bỏ qua sao ngước mắt lên nhìn người kia, vùng dịch phong khuấy tách cà phê trong tay, xem là vậy đi, tôi cũng thấy thời gian này rất tốt, cả người khoan khoái, cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp hơn. nếu có thể mãi mãi như thế này thì đúng là quá hài lòng. đến khi đó, nếu hai người còn có một đứa bé thì quả thực không còn gì tiếc nuối nữa. nghĩ đến đứa con, động tác trên tay của vùng dịch phong lại hơi dừng lại. lúc đó trong lòng anh có một bóng ma tâm lý nếu không phải vì bà nội thúc giục nói là muốn ôm cháu trai thì anh căn bản cũng không muốn sinh còn chí ít hiện nay anh cũng chưa có khát vọng mãnh liệt đến như vậy mặc dù có tình cảm với Hiểu Nhi nhưng hiện tại thật ra anh cũng chưa chắc chắn cho dù bây giờ họ tốt thật trở nên thân thiết lại rồi nhưng cũng là thời gian tình yêu cuồng nhiệt chưa kia bố mẹ anh cũng từng yêu thương nhau như thế hơn nữa Tình cảm nhiều năm với Lâm Khiết cuối cùng lại đi tới cục diện như vậy, cho nên trong lòng anh vẫn còn sợ hãi. Trong tiềm thức của Phùng Dịch Phong, dù có gặp bất cứ chuyện gì, anh đều có thể dòi sang trèo lái, có bấp ngã cũng sẽ kiên trì bỏ lên. Chỉ có đứa bé là anh không đành lòng. Chỉ cần có con, dù thế nào anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với nó, cho nó một môi trường lớn lên hoàn chỉnh và hòa thuận. Vì thế, trong lòng anh, mong rằng mọi thứ đều phải thật ổn định. Ở thời điểm chắc chắn nhất, anh mới suy nghĩ thêm. Còn lúc này đây, trong kế hoạch, anh chỉ mong có thể ở bên Hiểu Nhi, hai người có tình cảm với nhau hơn thì mới chào đón kết tinh tình yêu của hai người được. Còn cô Dung thì sao? Nếu như cô ấy nói thật, cô ta có tới năn nỉ anh nữa hay không? Anh có thấy đáng thương rồi mùi lòng không? Phùng Dịch Phong thở dài đáp. Hoàn cảnh của cô ấy thì tôi rất thông cảm. Nhưng tôi cũng đâu thể vì cô ấy bất hạnh mà để Hiểu Nhi trả nợ được chứ. Nếu có thể, tôi sẽ quan tâm cô ấy hơn một chút. Nhưng anh sẽ không hy sinh hạnh phúc của mình và Hiểu Nhi. Sự bất hạnh của cô ấy khiến người ta đồng tình, nhưng đó không phải là sai lầm của Hiểu Nhi. Anh cũng phải chịu trách nhiệm với Hiểu Nhi. Mạc ngôn nâng tách cà phê lên, giả giấu gật đầu. Anh Phùng, em rất ngưỡng mộ anh. Dù lúc nào cũng có tình có nghĩa, nhưng anh sẽ không hành động mù quáng ở bên cạnh anh ấy ngoài cảm giác thành công lớn lao ra anh ta còn học được không ít điều hai người như chạm tách rồi nhấp một ngụm như thề thấu hiểu giữa anh hùng đúng rồi có chuyện này quên nói với anh mấy ngày nữa là mười năm câu lạc bộ đông phương khuynh thành họ có tổ chức hoạt động chúc mừng rất lớn có lẽ sẽ tầm khoảng một tuần các hội viên cao cấp được tổ chức riêng một ngày chắc là náo nhiệt lắm đấy câu lục gọi điện tới nói mọi người cùng tụ tập được Đến lúc đó nhớ nhắc tôi. Bên kia, mỗi ngày đều vội vàng bận rộn, trừ những lúc thỉnh thoảng Trương Việt Khánh đến quấy dày ra và mấy người bên chỗ Đào Trinh không làm gì khiến người ta thấy ghét, thì cuộc sống của Hiểu Nhi khá là thoải mái, vui tươi hớn hở. Sau khi bình thường hóa quan hệ với vùng dịch phong, áp lực tiền bạc cũng giảm đi nhiều. Trên người cô toát lên vẻ thoải mái, long lanh khi được người ta chiều chuộng, ngày càng rực rỡ như ánh chiều dương. Có khi đi trên đường, còn có người đến xin số điện thoại làm cho mấy đồng nghiệp đều hâm mộ kêu gào. mà với những chuyện như thế này, hiểu Nhi vẫn rừng dưng không sợ hãi. Cô còn từng bị người ta theo đuổi điên cuồng hơn thế kìa. Từng có người theo đuổi cô bằng cách đưa một dàn xe sang với hoa hồng và bong bóng đến trước cổng trường Thanh Á suốt bảy ngày giống như là đang chặn đường. Khi đi mua đồ ở siêu thị thì có người chủ động trả tiền cho cô. Hầu như cuối tuần nào cũng gặp Lúc đầu cô còn thấy đắc ý hư vinh Sau này cô lại thấy phiền Sau đó nữa Nhà họ xảy ra chuyện Những người bị cô từ chối Đều tan biến như tuyết hóa thành xương Lúc theo đuổi cô thì muốn sống muốn chết Đến khi cô không còn tốt nữa xảy ra chuyện thì chỉ hận Không thể dẫm lên cô một đạp Hiểu nhi đã nhìn thấu gà rồi Vì thế Giờ gặp người muốn xin số điện thoại nếu có thể khéo léo từ chối thì cô sẽ từ chối khéo, còn nếu không thể thì cô cũng cho. ngoài mặt thì cô tỏ ra không có gì, nhưng sau đó thì không quan tâm mấy. đương nhiên số điện thoại cô đưa đều là số điện thoại cũ không dùng đến nữa. cô cũng làm một cái sim điện thoại để bảo mỗi tháng tốn ba mươi ngàn tiền phí chỉ để đuổi người ta. hôm nay sau khi hoàn thành hết công việc, Hiểu Nhi vừa mới rót một ly trà nhài uống cho đẹp da. Thì điện thoại di động của cô cũng vang lên Bởi vì gần đây đang bàn bạc Về chuyện phẫu thuật của ba cô Vừa thấy tên tiêu mộ Cô không nghĩ nhiều mà nhận máy ngay Bác sĩ tiêu Cô sang Bà cô tỉnh lại rồi Cái... cái gì cơ Đầu cô ong lên Ánh mắt của Hiểu Nhi cũng đờ đẫn Choáng váng ngay tại chỗ Cô nằm mơ điều đó quá nhiều Nên lỗ tai cũng nghe nhầm rồi sao Bà cô tỉnh lại rồi Bà cô đã tỉnh lại Chúc mừng cô. Hiểu nhi, sự hiếu thảo của cô đã cảm động trời đất. Bà cô đã tình rồi. Cô mau đến bệnh viện xem xem. Đầu bên kia, tiêu mộ cầm điện thoại. Giọng nói cũng kích động không thôi. Lúc này cô mới hoàn hồn lại. Nước mắt dâng lên nơi đáy mắt. Được, được. Cô hoàn toàn không biết mình đã nói cái gì. Lúc dọn dẹp, bàn tay cô cũng run lên. Cầm chìa khóa xe mấy lần mà không cầm lên được. Lá tiểu mai bước tới nhìn cô. vẻ mặt lo lắng hỏi. Chị Nhi, chị không sao chứ, xảy ra chuyện gì sao? Cô không ngừng lắc đầu, viên mắt rưng rưng, nhưng Hiều Nhi vẫn cười, kích động đến mức nói mãi không nên lời. Là chuyện tốt, chuyện vui, chị có việc, xin nghỉ giúp chị một ngày nhé. Bà cô tỉnh lại rồi, ba cô đã tỉnh lại rồi. Dọn túi sách, Hiều Nhi gọi điện thoại cho mẹ trước, đồng thời cô cũng điều chỉnh lại tâm trạng, lái xe về nhà đón mẹ, sau đó hai người mới cùng vào bệnh viện bước chân vội vàng đỡ mẹ đi vào phòng bệnh hai người đều khóc không thành tiếng bác sĩ ông giang nhìn thấy ông giang trên giường đã tỉnh lại tuy trông ông vẫn còn hơi gầy vẫn còn yếu nhưng khi nhìn ánh mắt quen thuộc dáng vẻ thân thương ấy bà giang lào đào bước chân đỡ mẹ đi tới trước giường bệnh hiểu nhi cũng nước mắt như mưa môi cô run run cảm thấy khó mà tin nổi ba Ông Sàng cũng giống như hai người, viền mắt đỏ hoe, bờ môi không ngừng run lên cầm cập. Giọng nói mơ hồ không rõ, giống như có khó khăn lắm mới u ớ được mấy câu. Ừ, à Phượng, Nhi. Hiểu Nhi đỡ mẹ, bà Giang siết chặt lấy tay ông. Một lúc lâu, ba người đều khóc như mưa. Bác sĩ và y tá theo dõi ở phía sau, cũng đỏ cả vành mắt. Mọi người. Một lúc sau. Ông Giang giọng vẫn còn nghèn nghẹt như đang khóc, làm thế nào cũng không nói được câu hoàn chỉnh. Bà Giang vui mừng quá sức, cầm khăn mặt lau cho ông. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi, đừng kích động, cũng đừng gấp, có gì thì cứ từ từ nói. Nhưng mà hồi lâu, ông Giang chỉ nhếch miệng, sắc mặt tái xanh, không phát ra được âm nào nữa. Hiếu Nhi và mẹ đứng bên cũng lo lắng không thôi. Bà muốn nói gì ạ? Có phải khó chịu ở đâu không? Tiêu Mộ bước tới kiểm tra thử rồi nói: "Mọi người bình tĩnh, đừng kích động quá, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân. Bệnh nhân cũng đừng vội nói chuyện, bởi vì không nói chuyện sau một thời gian dài, các cơ quan chức năng sẽ bị thoái hóa, phản ứng chậm cũng là điều tự nhiên. Lúc này thì không nên gấp gáp, cứ từ từ là ổn. Bệnh nhân có thể tỉnh lại, ý thức còn rõ ràng như vậy đã là kỳ tích rồi. Nhưng bởi vì tình hình sức khỏe của người bệnh bị đình trệ trong một khoảng thời gian dài, Các chức năng muốn khôi phục lại hoàn toàn Thì cần phải có thời gian Cho nên bây giờ bệnh nhân đừng vội Người nhà càng không nên hốt hoảng Nhất định là phải điều chỉnh tâm lý Kiên trì trị liệu Trong phòng bệnh Bà Giang và ông Giang nắm chặt tay nhau Nước mắt rưng rưng Hiểu nhi kéo tiêu mộ ra ngoài Bác sĩ Tiêu à Rốt cuộc tình hình của bà tôi là sao vậy Anh vừa Có phải có gì chưa nói hết không Tại sao cô cứ cảm giác như anh ta có giữ lại cái gì đó? Cô rằng, tuy ba cô đã khôi phục lại ý thức, nhưng theo kết quả kiểm tra thì chức năng của các cơ quan không có những tổn thương rõ ràng, tinh thần bình thường, nhưng chức năng cơ thể lại chưa hoàn toàn bình phục. Từ ngực trở lên, các cơ quan chức năng khỏe mạnh bình thường, nhưng từ ngực trở xuống lại không có cảm giác. Nói cách khác, nếu bây giờ cô lấy dao đâm vào chân của ông, ông cũng không thấy đau. Sắc mặt của cô trắng bệch, giống như thề bị ném vào địa ngục trong nháy mắt. Anh nói vậy có nghĩa là gì chứ? Bà tôi không thể đi được sao? Ông bị liệt sao? Sao lại thế chứ? Sao lại có chuyện này chứ? Bà cô là người nghiêm khắc với bản thân. Liệu ông có chấp nhận nổi không? Còn mẹ cô, đây chẳng phải là một đà kích khác với bà sao? Trong nháy mắt đó, Hiểu Nhi rơi nước mắt. Chân cô mềm nhũn. Tiêu mộ đưa tay đỡ lấy cô. Cô đừng như vậy, không tệ đến mức đó đâu. Đỡ cô sang ghế bên cạnh, ngồi nghỉ, tiêu mộ đưa khăn tay qua. Tôi đã nói với cô là trên cột sống của ba cô có một bóng mờ. Theo phân tích trước mắt, có lẽ bóng mờ này chèn lên dây thần kinh cột sống, cho nên mới khiến ba cô mất cảm giác phần thân dưới. Thật ra, ba cô tỉnh lại đã là một việc tốt rồi. Chuyện này rất hữu ích cho việc chuẩn đoán chính xác bệnh tình của ông ấy và đề ra phương pháp trị liệu. Hiện tại, qua phim chụp, thì chưa xác định được bóng mờ này là gì. Chỉ cần không phải là khối u ác tính gì căn, phẫu thuật cắt bỏ, loại đi áp lực lên dây thần kinh, máu huyết lưu thông, thì tỷ lệ khôi phục của ba cô vẫn rất lớn. Chỉ là với tình hình trước mắt, e là phải cần thêm một thời gian trị liệu nữa. Cuộc giải phẫu phải rời lại sau. Cô đừng lo lắng quá. Tôi đã nghiên cứu bệnh lý của ba cô, nên rất có niềm tin. Sức khỏe của ông ấy khá tốt, Chỉ là chi phí khám chữa bệnh đợt này có thể sẽ cao hơn. Ngoài ra, những trường hợp bị chèn lên dây thần kinh cột sống giống như vậy cũng rất nhiều. Giờ những người có cường độ lao động lớn thì ít nhiều đều bị. Chỉ là nơi bị chèn và chèn nhiều hay ít không giống nhau mà thôi. Có người bị chèn thần kinh não tạo thành chứng đau đầu. Có người cũng giống như ba cô bị chèn nửa người dưới. Nếu được trị liệu đúng đắn thì không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau khi giải phẫu thì sẽ khôi phục lại khá chậm nói thẳng ra là sẽ tốn công tốn sức nhiều đó hiếu nhi gật đầu cô kích động nắm tay tiêu mộ cảm ơn anh cảm ơn tiền không phải là vấn đề chỉ cần ba tôi khỏe lại gặp được anh là may mắn lớn nhất đời tôi anh đúng là ân nhân của cả nhà tôi tiêu mộ cảm ơn anh như được uống một liều thuốc an thần cô không để ý nhiều đến hành động của mình không thích hợp hiếu nhi chỉ thấy rất vui Cô bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi. Cô đứng dậy chạy vào. Để lại tiêu mộ phía sau. Nhìn ống tay áo bị người ta xiết đến nhăn nhau. Mà đờ đẫn cả nửa ngày. Chưa có hôm nào mà vui như hôm nay. Hiếu Nhi và mẹ ở lại bệnh viện đến nửa đêm. Không ngừng kể cho ba cô nghe những chuyện hai người đã trải qua trong ba năm này. Đương nhiên họ chỉ kể chuyện vui mà không nói đến chuyện buồn. Lần đầu tiên người nhà họ cười vô tư như vậy. Dường như cả bệnh viện cũng cảm thấy vui lây. Qua 9 giờ. Mẹ dục cô về nhà, nghĩ đến chuyện mình còn phải đi làm. Sau này vẫn phải tiếp tục kiếm tiền. Hiểu Nhi cũng không từ chối. Cô mua một ít thức ăn khuya đưa tới. Mẹ ơi, mà còn lại tới. Có gì mẹ nhớ gọi điện thoại cho con đó. Buổi tối ngủ mẹ nhớ đáp chăn. Ba ơi, con đi trước. Ba năm qua, lần đầu tiên rời khỏi bệnh viện, khóe môi của Hiểu Nhi vẫn đượm ý cười. Bước chân cũng bất giác tung tăng. Trở lại bách mạt viên, Hiểu Nhi vừa vào cửa, đã thấy vùng dịch phong bên quầy ba cô chạy nhanh tới chồng ơi cô ôm lấy cổ anh cho anh một nụ hôn nóng bỏng chưa từng có hôm nào vui đến như vậy hiểu nhi cũng không chú ý tới sắc mặt của người nào đó đã rất khó coi các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của phương thúy các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất